Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 304 Sẽ không quay đầu lại Trên đường, đình tiểu nhiên cùng điền vĩ Đang lôi lôi kéo kéo Tựa hồ xảy ra tranh chấp Hơn nữa còn đang tranh cãi kịch liệt Điền Vĩ lôi kéo túi xách của Đinh Tiểu Nhiên, dằn co không ngừng, rồi cầu xin cô. Tiểu Nhiên, anh biết sai rồi, em hãy tha thứ cho anh có được không? Trải qua mấy ngày nay, cuộc sống của anh thật sự rất khó khăn. Ngày ngày đều nghĩ đến em, anh thật sự vô cùng hối hận. Hối hận vì đã không quý trọng tình cảm giữa chúng ta. Em tha thứ cho anh đi, bằng không anh sẽ sống không bằng chết đâu. Đình tiểu nhiên không thuận theo, muốn đoạt lại túi sách của mình, vừa giọt lại vừa cãi nhau với hắn. Anh đi tìm Tiêu Vũ Huyên đi, làm gì cứ đeo bám theo tôi hoài chứ. Anh sống hay chết là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Buông tay ra, kéo nữa, túi sách của tôi sẽ đứt đó. Túi sách này là đắt tiền nhất mà tôi từng có. Cho dù có nói thế nào, Điền Vĩ cũng không chịu buông tay, cứ nhằn co mãi mà không đếm xịa đến cái túi. Lo lắng nói Tiểu nhiên Anh biết anh không nên bỏ rơi em Anh sai rồi Xin hãy cho anh thêm một cơ hội đi Anh với tiêu vũ huyên đã kết thúc Chúng anh đã chia tay nhau rồi Trong lòng anh chỉ yêu có một mình em thôi Thì ra là anh bị người ta bỏ rơi Mới đến tìm tôi Điền vỉ Tôi cho anh biết Đình tiểu nhiên tôi không thích lượm lại đồ Mà người khác bỏ đi Anh buông tay ra Bằng không tôi sẽ hô to cướp Buông ra, đừng có kéo nữa, túi sách của tôi sắp bị anh kéo hơn rồi. Tiểu nhiên, buông tay, buông tay ra. Anh không buông, anh đã buông tay em hết một lần, lần này tuyệt đối sẽ không. Tiểu nhiên, em tha thứ cho anh đi, cho anh thêm một cơ hội, được không? Không, cái tên khốn kiếp này, buông tay. Không buông, không buông tôi sẽ la lên đó. Trong lúc hai người dặn co, Đột nhiên truyền đến một tiếng chất vấn Làm cho bọn họ hoảng sợ liền bất động Tạ Thiên Ngân đi tới Thấy Điền Vĩ lôi kéo đinh tiểu nhiên Vì vậy tức giận chất vấn hắn Điền Vĩ, anh làm gì vậy? Điền Vĩ quay đầu lại Nhìn thấy Tạ Thiên Ngân đầu tiên Sau đó lại thấy phong khải trạch Vội vàng buông tay Không dám dằn co nữa Sợ sẽ chọc đến phong khải trạch Cà Lâm nói Thiên, Thiên Ngân Cô, cô làm gì ở chỗ này vậy? Điền Vĩ vừa bỏ tay xuống Đình tiểu nhiên liền đi nhanh đến bên cạnh tạ Thiên Ngân Vì quá tức giận liền đem tất cả mọi chuyện kể ra hết Thiên Ngân, tên này quả thật rất ghê tẩm Hắn bị tiêu vũ huyên đá Liền quay lại đeo bám mình Mình không tha thứ cho hắn Hắn liền lôi kéo không buông Thật sự rất đáng ghét Chết rồi, cái túi sách của mình bị kéo rách một chỗ rồi Đây là cái túi sách đắt tiền nhất của mình đó Đau lòng quá đi Tiểu nhiên Thứ người như vậy không đáng để ý tới Mình sẽ kêu khỉ con chở cậu về nha Chúng ta cùng về thôi Tạ Thiên Ngân kéo tay Đinh Tiểu nhiên Không hy vọng cô tha thứ cho Điền Vĩ Liền lôi cô rời đi Điền Vĩ có chút không phục Mặc dù sợ phong khải trạch Nhưng vẫn muốn nói lại với Đinh Tiểu nhiên Dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng Anh chỉ là nhất thời hồ đồ, hiện giờ anh đã biết sai rồi, em không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Ngẫm nghĩ lại khi xưa chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chúng ta đã từng thời non hẹn biển, chẳng lẽ em coi nói như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Đình tiểu nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn dễu cợt nói. Lời thề giữa chúng ta đã không còn từ khi anh sống cùng với tiêu vũ huyên. Điền vĩ Tôi và anh đã không còn bất kỳ quan hệ nào, anh đừng có đeo bám theo tôi nữa. Anh chia tay tiêu vũ huyên, đó là chuyện của anh, còn tôi và anh đã kết thúc rồi. Tiểu nhiên, anh đã tra ra rồi, tên chủ tịch ngân hàng thiên tường kia, căn bản không phải là bạn trai của em. Hắn là bạn của tạ thiên Ngân ngày đó ở trong nhà hàng, các người chẳng qua chỉ là giả vờ. Hơn nữa, hắn còn nhỏ hơn em 2 tuổi, em vốn dĩ không thích người nhỏ tuổi hơn mà. Chuyện đã bị vạch trần, Đinh Tiểu Nhiên cảm thấy có chút lúng túng, nhưng vì đã đến nước này, lúng túng cũng vô dụng, liền dũng cảm đối mặt, kịch liệt phản bác. "Đúng, chúng tôi diễn trò đó vậy thì sao? Quan hệ gì tới anh hả? Tôi yêu ai hay diễn trò với ai thì đó là chuyện của tôi, không liên quan tới anh." Tiểu Nhiên, trong lòng em rất rõ không phải sao, trên thế giới này không ai xứng với em hơn anh hơn nữa cũng đã lớn rồi, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ là... Điện Vĩ, tôi nói cho anh biết, cho dù cả đời này tôi không lấy được chồng, thì cũng sẽ không lấy anh đâu, anh bỏ cuộc đi. Tôi dù có lớn tuổi thì đã sao, không phải Thiên Ngân cũng lớn tuổi, mới tìm được người yêu cô thật lòng đó sao? Cho dù vận khí của tôi không bằng cô ấy, không tìm thấy được người tốt, thì cũng không muốn sống cùng với hạng đàn ông cặn bã như anh đâu. Anh chẳng qua chỉ chơi đùa với Tiêu Vũ Huyên chứ không hề thật lòng với cô ấy Tiểu nhiên, em hãy tin anh đi Tình cảm có thể đem ra vui đùa sao? Điền Vĩ, tôi càng ngày càng khinh thường anh không theo đuổi được Tiêu Vũ Huyên liền quay lại với tôi Nếu như có một ngày anh tìm thấy người con gái khác tốt hơn vậy chẳng phải anh sẽ vứt bỏ tôi nữa sao? Tôi đinh tiểu nhiên không phải kẻ ngốc Sẽ không ngu tới mức để anh lừa đến hai lần Cho nên từ nay về sau Chúng ta đường ai nấy đi Không liên quan gì nhau nữa Thiên ngân chúng ta đi Đình tiểu nhiên tức giận Nói hết ra một lượt Sau đó liền quay đầu đi Chuyện được phát trên website vn.com Điền vĩ Anh đừng đến tìm tiểu nhiên nữa Đừng nói cô ấy có tha thứ cho anh không Cho dù cô ấy có tha thứ thì tôi cũng sẽ không giao cô ấy cho anh đâu. Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người đi. Phong Khải Trạch không nói gì, thấy cô đi, anh cũng đi theo, chẳng để tên Điền Vĩ này vào trong mắt, bởi chuyện này không hề liên quan đến anh, nên anh cũng không thèm để ý tới. Điền Vĩ chỉ biết kìm nén trong lòng, không dám bột phát ra ngoài, dù sao Phong Khải Trạch vẫn còn đang ở đây, nếu hắn nói sai điều gì, e rằng sẽ chọc giận đến tên quỷ sa Satan này. Không sao, Phong Khải Trạch cũng không thể ngày nào cũng đều ở bên cạnh Đinh Tiểu Nhiên. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ tới tìm Tiểu Nhiên. Bất kể thế nào, nhất định phải khiến cô ấy tha thứ. Bằng không, cuộc đời sau này của hắn sẽ rất thê thảm. Đinh Tiểu Nhiên ngồi sau xe Phong Khải Trạch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tạ Thiên Ngân cũng ra phía sau xe ngồi cùng cô, nhắc nhở Tiểu nhiên, tên điện vĩ này không đáng tin đâu cậu không được tha thứ cho hắn nhớ rõ, không được tha thứ cho hắn đó Cậu yên tâm cho dù hắn có ba quỳ chính lại mình cũng không tha thứ cho hắn đâu mình rất hiểu tên điện vĩ này chỉ vì tiêu vũ huyên đã đá hắn cho nên mới quay lại tìm mình chủ yếu là nhắm vào tiền của mình hơn nữa Do mình và cậu rất thân thiết với nhau, mà cậu lại là vợ của Phong Khải Trạch, nên hắn muốn dựa vào mối quan hệ này để thăng tiến. Hắn làm sao có thể qua mặt được mình chứ? Nghĩ đến cái tên điền vĩ chết tiệt này, cô càng thêm nổi giận, càng thêm xấu hổ khi nhớ lại lúc trước quen hắn. Quả nhiên khổ một lần, liền rút ra kinh nghiệm. Cậu hiểu thế là tốt, tôi còn sợ cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ cho tên điền vĩ kia. Tiểu nhiên, chi bằng cậu thử tìm hiểu Dư Tử Cường xem, so với Điền Vĩ thì Dư Tử Cường tốt hơn rất nhiều đó. Lại nữa rồi, đừng cứ mỗi lần thấy mình liền nói đến Dư Tử Cường có được không. Mình đã lâu không có gặp hắn, cũng không hề có liên lạc với hắn nữa, ok. Cậu ấy không liên lạc với cậu, vậy thì cậu chủ động liên lạc đi. Mình xin cậu đó, mình liên lạc với hắn để làm gì chứ? Trước đó là hắn nói muốn theo đuổi mình, chứ không phải là mình nói theo đuổi hắn. Nếu như mình đi gọi điện thoại cho hắn, đây chẳng phải biến mình thành theo đuổi hắn sao? Mình không làm đâu. Loại chuyện mất mặt này, có đánh chết cô cũng không làm. Bất quá nói thật, cái tên dư tử cường này đã mấy tháng không liên lạc với cô, biến mất không để lại chút tung tích, làm cho cô cảm thấy kỳ lạ. Tiểu nhiên, Có muốn mình hẹn Dư Tử Cường ra ngoài giúp cậu không? Hai người các cậu thử hẹn nhau một lần đi, được không? Tạ Thiên Ngưng đề nghị, mặc dù đối phương không đồng ý, nhưng cô đã quyết định sẽ làm như vậy. Không được, mình hiện giờ không có tâm tư nào để đi gặp ai cả, cũng không có thời gian. Gần đây trong công ty có rất nhiều chuyện cần làm, mình rất bận. cái chủ nhật cũng phải làm thêm giờ, bởi vì luôn không tăng. Nên nhiều người đã bỏ việc Kinh tế đình trệ Kinh doanh không tốt Tiền thưởng gì cũng đều rất ít ỏi Trước kia mình không thích đi làm tiếp thị Nhưng bây giờ gì cũng phải đi gì cũng phải làm Mỗi ngày đều phải đầu tắt mặt tối Làm gì có thời gian đi gặp người nào chứ Đình tiểu nhiên tự tuyệt đi gặp Dư Tử Cường Còn cố ý lấy cớ mình bận việc ra Để biện bạch cho tất cả mọi chuyện Nếu như không biện bạch một chút Chắc chắn Tạ Thiên Ngân không chịu bỏ qua việc cô đi gặp Dư Tử Cường. Cô bây giờ không muốn đi gặp người đàn ông nào cả. Tiểu nhiên, cậu làm nhiều việc như vậy. Vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện đổi công việc khác không? Đổi công việc, nói dễ vậy sao? Thôi đi, dù sao cũng đã quen việc rồi, không có gì đáng lo ngại. Nếu như mình bỏ việc, chỉ e giám đốc mã sẽ tức chết. Đúng rồi, mọi người định đi đâu vậy? Đình tiểu nhiên nói sang chuyện khác Chỉ sợ nói qua nói lại Sẽ nói về Dư Tử Cường Càng sợ tạ thiên ngưng Kêu cô qua chỗ Dư Tử Cường làm việc Đã mấy tháng rồi Mà Dư Tử Cường cũng không liên lạc với cô Vậy thì chứng minh Hắn đối với cô không hề có tình cảm gì Vậy thì Cô cần gì phải làm cho mình Mất thể diện chứ Không có gì Chỉ là đến phong gia gặp ba một chút thôi Tạ Thiên Ngưng chẳng qua chỉ mới nói đến phân nữa, không nói ra gì nữa. Không phải cô không tin tiểu nhiên, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên không nói là tốt nhất. Cái gì? Cậu đi gặp Phong Gia Vinh, vậy ông ấy có làm gì cậu không? Nếu như ông ấy có làm gì mình, thì sao bây giờ mình lại có thể ngồi yên ổn ở chỗ này chứ? Mình sẽ kêu khỉ con đưa cậu về nhà trước. Nếu có rảnh thì nhớ đến tìm mình nha. Rảnh thì mình nhất định sẽ đi tìm cậu. Thuận tiện đến thăm con trai hay con gái nuôi của mình luôn. Thiên ngân bụng của cậu lại lớn ra nữa rồi. Xem ra đứa bé này nhất định rất mập mạc. Đinh tiểu nhiên vuốt bụng của cô, đột nhiên cũng hoài nghi. Cô bạn cùng lứa với mình đã sớm kết hôn. Vậy mà mình, ngay cả một nửa khác cũng không có. Không biết đến lúc nào thì mới có thể vui vẻ mang thai đứa con của mình Sao? Thích con nít hả? Chi bằng tự mình sinh một đứa đi Tạ Thiên Ngương lại bắt đầu dụ dỗ rồi Mình sinh con với ai đây? Cậu đừng có nói đến Dư Tử Cường nữa Mình với hắn vĩnh viễn không thể nào Nếu cậu nói đến hắn, mình sẽ không quan tâm đến cậu đâu Được, mình sẽ không nhắc nữa Thấy Đinh Tiểu Nhiên bài xích Dư Tử Cường Cô cũng không nhắc thêm nữa, hai người đó rõ ràng rất xứng đôi, tại sao không chịu thừa nhận chứ? Tình dư tử cường này cũng thiệt là, sau mấy tháng rồi không liên lạc, chẳng lẽ bận rộn đến thế sao? Lúc nào rảnh, cô phải gọi hỏi hắn một chút xem. Hết chương 304, chuyện được phát trên website truyền.mútvn.com, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.